Trong tiểu thuyết hoặc trên phim ảnh Mỗi khi có người phải đứng mặt đối mặt với tên sát nhân Thì những lời nói dạo đầu của tên sát nhân Luôn thấm đậm chất đe dọa Và thường là vậy trong truyện của Shakespeare Kẻ sát nhân thường sẽ trích lên Không cần tìm cũng tự dẫn sát đến Hoặc trẻ mà không ngoan vậy Khó sống thọ lắm Nhưng Frank Templeton không nói gì giống như thế Mà lại hoàn toàn trái ngược Xin chào Flavia Ông ta nở nụ cười méo mó Thật vui khi gặp cháu ở đây Các động mạch của tôi đập căng thẳng Và tôi cảm thấy mặt mình nóng rang. Dù người tôi thì lạnh toát Cơn đỏ mặt ấy vẫn nóng hôi hổi như một vị nướng bánh mì Một suy nghĩ vụt xuất hiện Trong đầu tôi Tôi không được để lộ, để lộ bí mật Không được cho ông ta biết tôi biết ông ta là Bob Stanley Chào ông, tôi nói Hy vọng giọng mình không rung rẩy. Tắm bia mộ ấy thế nào rồi ạ Tôi biết ngay là mình chỉ tự lừa dối mình Ông ta đang quan sát tôi Như một con mèo quan sát gia đình chim hoàng yến Khi chỉ có mỗi đàn chim trong nhà Tắm bia mộ à À sự kết hợp khéo léo của cẩm thạch trắng, ông ta nói, rất giống một bánh hạnh nhân nhưng to hơn, đương nhiên là thế. Tôi quyết định tham gia trò chơi cho đến khi nghĩ ra một kế hoạch cụ thể. Cháu mong là nhà sản xuất của ông hài lòng. Nhà sản xuất của tôi ư? À, ư, ông già. Qua Drinton, tôi nói. Đúng. Đúng rồi. Ông qua Drinton. Ông ta thích lắm. Pemberton, tôi vẫn nghĩ ông ta là Pemberton, đặt ba lô xuống và bắt đầu nới lỏng sợi dây da của chiếc cặp giấy. Phù, ông ta nói. Trời hơi nóng, nhỉ. Ông ta cởi áo khoác, ném vụ qua vai và dơ một ngón tay cái trước bia mộ của ông tuy niên. Cháu thích gì mà tiền đến đây? Ông ấy là thầy giáo cũ của bố cháu, tôi nói. À, ông ta ngồi xuống và nằm ra nền đá bình thẳng như thể ông ta là Ludwig Caron còn tôi là Alice, đang cùng nhau đi cắm trại trên sông Isis. Ông ta biết được bao nhiêu rồi. Tôi tự hỏi. Tôi đợi ông ta vào đề và tận dụng thời gian để suy nghĩ. Trong đầu tôi đã hình thành một vụ tẩu thoát. Liệu tôi có thể chạy nhanh hơn ông ta không nếu tôi có cản chạy hết tốc lực? Có vẻ khó đấy. Nếu tôi đi về phía dòng sông, ông ta sẽ bắt kịp trước khi tôi đi được nửa đường. Nếu tôi chạy theo hướng về nông trại Manlac, tôi ít có khả năng tìm được sự giúp đỡ hơn là chạy thẳng ra đường 2 Street. Ta biết bố cháu là một nhà siêu tầm tem. Ông ta đột nhiên nói và hờ hững nhìn về phía nông trang Vâng, bố cháu sưu tầm tên Làm sao ông biết ạ? Nhà sản xuất của ta, ông qua Quarinton Vô tình nhắc đến điều đó hồi sáng nay ở Nether Eton Ông ấy đang tính đến chuyện đề nghị bố cháu viết về lịch sử của một con tên nào đó Nhưng ông ấy không biết phải làm sao để tiếp cận bố cháu một cách tốt nhất Không thể bắt đầu hiểu chuyện này, ta cũng không Có lẽ ông ấy nên tự nói với cháu Đó là một lời nói dối và tôi phát hiện ra ngay lập tức Bản thân là một người được dạy bảo đâu ra đấy, tôi phát hiện ra dấu hiệu hất lẻo của lời nói dối trước khi câu chuyện bước ra khỏi miệng ông ta. Quá nhiều chi tiết, cách kể chuyện không thoải mái, và cách bao bọc nó thành một câu chuyện mang tính tán gẫu. Cũng thú vị lắm, ông ta nói. Quarinton đã được hưởng một khối tài sản kết xu từ khi kết hôn, nhưng ta sẽ không tiết lộ bí mật cho cháu biết đâu. Ta hy vọng bố cháu sẽ không từ chối trước một khoản tiền lớn có thể mua được vô số thứ phải không nào. Chắc chắn bố cháu đã phải mất ối tiền mới mong giữ lại được một nơi như n Chắc hẳn ông ta đang nghĩ tôi chỉ là một con ngu Đợt này bố cháu bận lắm, tôi nói Nhưng cháu sẽ đề cập chuyện đó với bố À ừ, đây, vô tình cháu lại nói về cảnh sát và mấy chuyện liên quan Hẳn là một nỗi buồn chán đáng nguyên rũ Liệu có phải ông ta đang tiến tới hay chúng tôi sẽ ngồi đây mà tán dốc cho đến tối Có lẽ sẽ tốt hơn nếu tôi ra đòn trước Ít nhất như vậy tôi cũng có lợi thế là khiến ông ta sững sốt Nhưng làm thế nào đây? Tôi nhớ đến một lời khuyên mà có lần Feli nói với tôi và Daffy. Nếu hai đứa mày bị một người đàn ông bắt, chị ấy nói, cứ đá vào Casanova của hắn và vắt cẳng vắt giò mà chạy. Mặc dù lời khuyên nghe có vẻ không khéo nhưng vấn đề là ở chỗ, tôi không biết Casanova nằm ở chỗ nào. Tôi phải nghĩ đến cách khác thôi. Tôi cạo cạo mũi giày trên cát, tôi sẽ nắm một nắm cát và ném vào mắt lão trước khi lão biết cái gì được hắt vào mặt mình. Nhưng ông ta vẫn đang quan sát tôi. Ông ta đứng lên và phủi bụi sau mông quần. Đôi khi người ta hấp tấp làm một việc để rồi về sau phải hối tiếc, ông ta nói. Ông ta đang ám chỉ chính mình hay ám chỉ Horey bonpenny? Hay ông ta đang cảnh cáo tôi đừng làm gì ngốc nghếch? Ta nhìn thấy cháu ở quán con việc. Cháu đứng bên trong cửa trước nhìn ngó sổ đăng ký khi xe taxi của ta dừng bánh. Khốn nạn! Hóa ra tôi cũng bị phát hiện. Ta có bạn bè làm việc ở đó. Mary và Ned ấy. Thi thoảng ta cũng ghé qua chào hỏi họ. Và có phải cháu luôn luôn lục lọi phòng trọ của khách không? Tôi cảm thấy mặt mình nóng rần lên khi bị ông ta lột trần Đúng như ta nghi ngờ, ông ta nói Flavia, nghe đây, ta sẽ nói thẳng với cháu Cộng sự của ta có cất một món đồ trong hành lý Nhưng món đồ đó không phải của hắn ta Nó là của ta Và ta biết rõ hơn ai hết Cháu và con gái của chủ phòng trọ là hai người duy nhất có mặt trong căn phòng đó Ta cũng biết rằng Mary Stoker không có lý do nào để lấy món đồ của hắn Vậy ta phải nghĩ sao? Ông đang nói đến con tem của ấy à Tôi hỏi Đây là một bước đi liều lĩnh Và tôi đã chuẩn bị sẵn tinh thần Temperton tỏ ra nhẹ nhõm ngay lập tức Nó ở trên sàn Bên dưới vali, tôi nói Chắc là nó rớt ra Cháu giúp chị Mary dọn phòng Chị ấy quên làm mấy việc Và bố chị ấy, ông biết còn gì, có thể Tao biết Vậy là mày ăn cắp con tem đó và mang nó về nhà Tôi cắn môi, hơi nhăn mặt lại Và gãi tay Không hẳn là cháu ăn cắp nó Cháu nghĩ là có người làm rơi nó thôi Không, không hẳn như thế Cháu biết Horrey Bonpenny đã làm rơi nó Và vì ông ấy đã chết Nên ông ấy không còn cần con tem nữa Cháu nghĩ cháu sẽ đưa nó cho bố Và bố sẽ không còn giận cháu Về chuyện cháu làm vỡ chiếc bình Tiffany nữa Đấy, chuyện là thế Pemberton huyết sáu. Chiếc bình Tiffany ư Chỉ là một tai nạn thôi, tôi nói Đáng ra cháu không nên chơi quần vật trong nhà À, ông ta nói Việc này sẽ được giải quyết nhanh gọn, phải không? Mày giao nọc con tem của tao để mặc cả vụ vỡ bình Đúng không? Tôi mừng rỡ gật đầu Cháu sẽ về nhà và lấy nó Pemberton bật cười điên cuồng và vỗ chân đen đét Khi ông ta lấy lại bình tĩnh và nói Mày giỏi lắm, rất giỏi Ở độ tuổi này mà thế là giỏi lắm Mày khiến tao nhớ lại chính mình ngày xưa Chạy về nhà và lấy nó cơ đấy Được thôi, tôi nói Vậy cháu sẽ nói cho ông biết nơi cháu giấu con tem và ông tự đi lấy vậy Cháu sẽ ở đây Hứa danh dự như một thành viên của Gurgui Tôi lấy các ngón tay làm cử chỉ nghiêm trang của Gurgui Tôi không nói với ông ta rằng tôi không còn là thành viên của tổ chức đó nữa Và tôi không tham gia tổ chức này kể từ khi tôi bị đuổi vì sản xuất Heroi chứa sắt để có được huy hiệu Dom City Service Hình như không ai quan tâm đến việc đó là công thức chế ra chất độc arsenic Templeton liếc nhìn đồng hồ đeo tay trời tối rồi, ông ta nói không có thời gian mà pha trò đâu. nét mặt ông ta chợt thay đổi như thể một tấm rèm đã được che ngang mặt. bỗng dưng trời lạnh cống. ông ta nhào tới túm cổ tay tôi. tôi hét lên đau đớn. vài giây nữa thôi, tôi biết rõ điều đó, ông ta sẽ vặn cánh tay tôi ra sau. tôi đầu hàng ngay lập tức. tôi giấu nó trong phòng thay đồ của bố ở bút xa. tôi buộc miệng nói trong phòng có hai cái đồng hồ. Cái to đặt trên bệ lò sưởi và cái nhỏ đặt trên bàn cạnh giường bố. Con tem được giấu đằng sau quả lắc của chiếc đồng hồ trên bệ lò sưởi Và rồi, một điều khủng khiếp xảy ra, vừa khủng khiếp vừa thú vị, cùng hòa thành một, tôi bỗng hát xì hơi. Cơn cảm lạnh của tôi vẫn còn lây lắc và gần như bị quên bén mất suốt cả ngày. Tôi nhận ra rằng, giống y như cơn cảm lạnh tan đi khi người ta ngủ, bệnh cảm lạnh cũng thường biến mất khi người ta không còn đầu óc mà quan tâm đến nó. Và giờ, cơn cảm lạnh của tôi bỗng nhiên trở lại dữ dội, Trong một khoảnh khắc quên rằng Ulster Avenger được giấu bên trong chiếc khăn tay, tôi lấy khăn ra lau mũi. Thêm Burton, đứng hoảng hốt, chắc chắn nghĩ cử động bất ngờ của tôi là khúc dạo đầu cho màn chạy trốn hoặc có lẽ tấn công ông ta. Dù là gì thì khi tôi đưa khăn lên lau mũi, trước khi chiếc khăn được mở ra, ông ta làm chệt tay tôi bằng một cú tóm nhanh như chớp, vo tròn miếng khăn thành hình quả bóng và nhét vào mồm tôi, tức là cả con tem và cái khăn. Được rồi, ông ta nói. Chúng ta sẽ thấy cái mình sẽ thấy. Ông ta quàng tay qua vai với lấy áo khoác Trải rộng áo ra giống như áo choàng của đấu sĩ đấu bò Và điều cuối cùng tôi nhìn thấy khi ông ta quăng áo lên trùm đầu tôi Là tấm bia của ông Tuy Ninh với chữ Vêu vale được khắc trên đá Cháu tạm biệt ông Có gì đó được buộc chặt quanh thái dương của tôi Và tôi đoán chừng Pemberton đang dùng dây quai của cuốn sổ Để buộc chiếc áo thật chặt vào đầu tôi Ông ta nhấc bổng tôi lên vai Và đưa tôi quay lại con đường lội qua sông dễ dàng Y như thợ thịt sẻ sườn bò Trước khi đầu tôi thôi quay m mòng mòng, Ông ta vứt tôi đánh vịt xuống đất Một tay túng chặt lấy cổ tôi Một tay siết chặt cứng cánh tay tôi Ông ta thô bạo ấn tôi ra trước đi dọc đường ven sông Cứ bước từng bước cho đến khi tao bảo dừng Tôi cố hét lên cầu cứu Nhưng miệng tôi bị chặt cứng bởi chiếc khăn tay vo tròn Tôi không thể kêu gào gì ngoài tiếng ủng ỉn như heo Tôi cũng không thể nói với ông ta rằng ông ta đang làm tôi đau lắm Tôi chật nhận thấy mình chưa bao giờ sợ như thế này Khi loạn quạn bước đi Tôi cầu nguyện có người phát hiện ra mình Nếu họ phát hiện ra, chắc chắn họ sẽ gọi Và ngay cả khi đầu tôi được trùng kín bởi áo khoác của Pemberton Tôi vẫn có thể nghe tiếng họ rất rõ Nếu nghe rõ, tôi sẽ vùng mình thoát khỏi ông ta và chạy ù về phía phát ra tiếng nói Nhưng làm như thế một cách vội vã Tôi biết rõ, tôi có nguy cơ rơi tõm xuống sông và bị Pemberton để mặc cho chết chìm Đứng lại, ông ta bất chật nói Sau khi tôi đi từng bước như con cóc mà tôi ước chừng được khoảng 100 mét Đứng im Tôi làm theo Tôi nghe thấy ông ta làm gì đó với kim loại và một giây sau, có vẻ như một cánh cửa kêu kèn kẹt mở ra. Tiết xét. Bước lên một bước, ông ta nói, như thế, giờ bước ba bước. Và dừng lại. Phía sau chúng tôi, cánh cửa đóng sập lại như nắp quan tài. Lục hai túi quần mày ra, Pemberton nói. Tôi chỉ có một túi, túi áo yếm. Trong túi không có gì ngoài một cái chìa khóa cửa bếp ở bút xa. Bố lúc nào cũng bắt chúng tôi mang theo một chiếc chìa khóa mọi lúc mọi nơi để phòng trường hợp khẩn cấp và bởi vì thi thoảng bố kiểm tra nên tôi luôn phải mang theo nó. Khi tôi lục trái túi, tôi nghe tiếng chìa khóa rơi xuống nền gỗ, nảy lên và rơi tọt xuống dưới hầm. Một giây sau nó kêu ken yếu ớt khi nằm trên nền bê tông. Khốn kiếp, ông ta nói. Hay lắm. Chìa khóa rơi xuống hầm, tôi chắc chắn như vậy. Bây giờ Pemberton phải kéo trực tấm ván phủ trên mặt hầm và phải chui xuống dưới hai tay tôi vẫn được tự do, rồi tôi sẽ kéo toà chiếc áo của ông ta ra khỏi đầu, chạy ra khỏi cửa, lôi khăn ra khỏi mồm và kêu ầm lên như đàn ngỗng khi tôi chạy dọc đường High Street. Con đường cách đây chưa đầy một phút, tôi đã đúng. Gần như ngay lập tức, tôi nghe thấy âm thanh không thể nhầm lẫn được của các tấm ván nặng được kéo lê trên sàn. Thames tên cầu nhậu khi kéo các tấm ván ra khỏi miệng hầm. Tôi phải cẩn trọng xem mình nên chạy hướng nào, chỉ cần xảy chân một bước thôi là tôi sẽ rơi tõm xuống hầm và gãy cổ như chơi. Tôi không cử động gì từ lúc bước vào cửa, và nếu như tôi suy đoán đúng, cánh cửa đang ở phía sau tôi và cái hầm ở phía trước. Tôi phải quay người ước chừng đúng 180 độ trong khi bị bịt mắt. Hoặc là Pemberton có khả năng siêu linh huyền bí, hoặc là ông ta phát hiện ra âm mưu trong đầu tôi. Trước khi tôi kịp làm gì, ông ta đã đứng ngay bên cạnh, lắc lắc người tôi đến chục lần như thể chúng tôi đang chơi trò bịt mắt bắt dê, và tôi là kẻ bị bịt mắt. Cuối cùng, khi ông ta dừng lại, tôi chóng mặt đến mức gần như không đứng được. Nào, bây giờ, ông ta nói, chúng ta xuống dưới Bước đi cho cẩn thận Tôi vừa lắc đầu vội vàng vừa nghĩ Chắc trong tôi nực cười lắm khi bị cuốn chặt đầu Trong chiếc áo khoác bằng vải tuyết của ông ta Flavia, nghe đây, hãy cư xử cho phải phép Tao sẽ không làm mày đau nếu mày biết cư xử Ngay khi tao lấy được con tem ở bút xa Tao sẽ cho người đến cứu mày Bằng không Bằng không Tao sẽ buộc phải làm cái điều ít dễ chịu nhất trên đời Hình ảnh Horay Bonteni trúc hơi thở cuối cùng trước mặt tôi lại hiện về trước khi tôi nhắm mắt lại và tôi biết rõ Pemberton không chỉ có khả năng biết đe dọa Ông ta kéo khuỷu tay tôi đến một điểm mà tôi đồ rằng đó là miệng hầm Bước xuống tám bậc, ông ta nói Tao sẽ đến Đừng lo, tao giữ mày rồi Tôi bước xuống không trung Một ông ta đến khi bàn chân tôi bước xuống cái gì đó cưng cứng Tôi đứng không vững Dễ thôi, hai, ba, gần được nửa đường rồi Tôi vương tay phải ra và cảm nhận được miệng hầm gần cao bằng vai mình Khi đôi chân trần của tôi phát hiện ra không khí lạnh lẽo trong hầm Cánh tay tôi rung lên như một cành cây chết trong gió đông Tôi cảm thấy cổ hồng siết lại Tốt, bốn năm hai bước nữa thôi Ông ta lê chân từng bước phía sau tôi Tôi tự hỏi liệu mình có thể túng lấy cánh tay ông ta Và kéo mạnh cho ông ta ngã xuống hầm không Nếu may mắn ông ta sẽ đập đầu vào bê tông Và tôi sẽ bước qua sát ông ta để đến với tự do Bỗng nhiên ông ta đứng lặng Các ngón tay ấn sâu vào cơ trên bắp tay tôi Tôi trống lên trong im lặng và ông ta khẽ nới lỏng nắm tay Im Ông ta nói với tiếng gầm gừ không thể bị xem nhẹ Bên ngoài, trên đường Cao Lancer, một chiếc xe tải vừa dừng lại Tiếng xe gầm lên rất dữ rồi im dần Có người đang đến Pemberton đứng im tuyệt đối Hơi thở vội vàng của ông ta trích lên trong sự im ắng lạnh nhắc của tầng hầm Đầu bị buộc chặt trong cái áo khoác Tôi chỉ nghe thấy các giọng nói rất khẽ bên ngoài Kế sau đó là tiếng bang bang của đuôi xe Kỳ cục thay, tôi lại nghĩ về Phê Ly. Tại sao chứ? Chắc chắn chị ấy sẽ gặn hỏi, tại sao mày không hét ầm lên, tại sao mày không kéo toà cái áo khoác ra khỏi đầu và cắm phập hai hàm răng vào cánh tay Pemberton Rồi chị ấy sẽ muốn biết toàn bộ câu chuyện và dù tôi nói gì chăng nữa, chị ấy sẽ bác bỏ mọi lời tranh luận như thể chị ấy là chánh án tòa án tối cao không bằng. Sự thật là tôi đang rất khó thở. Chiếc khăn tay của tôi, một mảnh vải cotton vô cảm cứng ngoắc, bị nhét quá chặt khiến quai hàm tôi đau kinh khủng. Tôi phải thở qua lỗ mũi Và mặc dù có thể hít hạ được những luồng hơi sâu nhất Nhưng tôi cũng chỉ có thể lấy đủ oxy để mà thoi thóp thôi Tôi biết, chỉ cần ho thôi Tôi cũng như người sắp chết rồi Nỗ lực nhỏ nhất cũng khiến đầu óc tôi quay cuồng Thêm vào đó, tôi nhận ra rằng Hai người đàn ông đứng cạnh chiếc xe tải đang kêu re re đằng kia Sẽ chẳng nghe thấy gì ngoại tiếng động cơ ầm y cả Trừ khi tôi xoay sở gây được tiếng động in tai nhất ốc Tốt nhất là tôi nên đứng im và giữ yên lặng Như vậy tôi còn giữ được chút sức lực cõn con Có người đóng đuôi xe tải lại với tiếng kim loại vang rền Và chiếc xe lại y ạch vào số Hai chúng tôi lại chỉ còn một mình Nào, Pemberton nói Bước xuống tiếp đi Còn hai bậc nữa Ông ta ấn mạnh vào cánh tay tôi và tôi đưa chân ra trước Bảy, ông ta nói Tôi dừng lại Lưỡng lự bước bước chân cuối cùng sẽ đưa tôi xuống đáy hầm Một bước nữa Cẩn thận đấy Như thể ông ta đang giúp một người phụ nữ Và đi qua con đường đông đúc Tôi bước một bước nữa Và ngay lập tức mắt cá chân tôi lúng trong rác rưởi. Tôi nghe thấy Pemberton lấy chân di di đóng rác Ông ta vẫn bấu chặt vào cánh tay tôi Rồi cúi người xuống nhặt chìa khóa Nếu ông ta nhìn thấy chìa khóa Tôi thầm nghĩ Chắc chắn ở dưới đáy hầm này phải có ít nhiều ánh sáng Ánh sáng ở dưới đáy hầm Vì lý do khó hiểu nào đó Ý nghĩ này khiến tôi nhớ đến câu nói của Thanh Tra Hiêu Khi ông đưa tôi từ phòng cảnh sát ở Hinley về nhà Nếu không có chút ngọt ngào động lại trong nhân bánh Thì ai quan tâm đến vỏ bánh miêu Câu nói đó nghĩa là gì? Đầu óc tôi như mù mị Flavia, tao xin lỗi Pemberton đột nhiên nói Làm đứt mạch suy nghĩ của tôi Nhưng tao sẽ phải trói mày lại Trước khi lời nói của ông ta có thời gian lọc vào tâm trí tôi Ông ta đã quạt tay tôi ra sau Và buộc chặt hai cổ tay tôi vào nhau Ông ta lấy cái gì làm dây buộc vậy? Cà vạt chăng Khi ông ta buộc chặt dây Tôi vẫn nhớ phải ấn các đầu ngón tay vào nhau thành hình cung Đúng y như tôi đã làm khi Feli và Daffy khóa trái tôi trong tủ Việc đó xảy ra bao lâu rồi nhỉ? Có phải mới thứ tư tuần trước không? Thế mà cứ như cả nghìn năm qua vậy Nhưng Pemberton không phải một tên ngốc Hắn nhìn thấy ngay lập tức và không nói năng gì thêm Hắn bóp chặt hai mu bàn tay của tôi giữa ngón trỏ và ngón cái của hắn đau tê người Ông ta kéo vòng dây buộc thật chặt cho đến khi hai cổ tay tôi bị siết lại với nhau Sau đó, buộc thêm hai nút, rồi ba nút Mỗi nút buộc là một cái giật mạnh hơn và chặt hơn thế Tôi lần ngón cái quanh nút buộc và cảm nhận được vẻ mực mà trân tru của nó. Lụa dệt. Đúng rồi, ông ta dùng cava. Một cơ hội bé nhỏ quý giá để tôi thoát được những nút buộc này. Hai cổ tay tôi đang đổ mồ hôi, và tôi biết mồ hôi ẩm ướt sẽ sớm khiến giải lụa co lại. từng không chính xác, lụa, giống như tóc, là protein, và bản thân nó không có lại, nhưng cách nó được dệt sẽ khiến nó có lại một cách tàn nhẫn khi ẩm ướt. Sau một hồi, dòng máu tuần hoàng ở tay tôi sẽ bị bóp nghẹt, và rồi... Ngồi xuống, Pemberton ra lệnh và ấn vai tôi xuống Và tôi ngồi xuống Tôi nghe tiếng lanh canh của dây lưng khi ông ta cởi nó ra Cuốn chặt quanh mắt cá chân của tôi Và kéo thật chặt Ông ta không nói thêm lời nào Dây của ông ta nệnh trên nền bê tông khi leo lên bậc thang của cái hầm Và rồi tôi nghe tiếng ván nặng nề kéo lê trở lại miệng hầm Vài giây sau là sự im lặng Ông ta đã bỏ đi Chỉ có mình tôi trong hầm Và không có ai ngoài trừ Pemberton biết tôi ở đâu Tôi sẽ chết ở dưới này Và cuối cùng Khi bọn họ tìm thấy xác tôi, họ sẽ cho tôi vào chiếc xe tang đen sì bóng láng và đưa đến nhà xác cũ kỹ ẩm ướt nào đó. Sau rồi, họ sẽ đặt tôi trên chiếc bàn sắt chống rỉ. Điều đầu tiên bọn họ làm sẽ là mở miệng tôi và lấy chiếc giẻ bịt mồm ướt đẫm ra, tức là chiếc khăn tay của tôi. Và khi bọn họ mở chiếc khăn trên bàn ra bên cạnh xác chết của tôi, một con tem màu vàng cam, con tem của vua sẽ rơi xuống sàn, rất giống với truyện của Agatha Christie. Sẽ có người, có lẽ chính là bà Christie, sẽ viết một tiểu thuyết trinh thám về việc này. Có thể tôi sẽ chết, nhưng tôi sẽ được xuất hiện nổi bật trên trang nhất của tờ News of the World. Nếu tôi không sợ hãi đến thế, không kiệt sức đến thế, không thiếu không khí đến thế và không đau đến thế, chắc hẳn việc đó làm tôi buồn cười lắm.